Mã sư Huynh nói tới đây, dừng lại một chút, trên mặt còn hiện ra vẻ tiếc nuối. tiếp theo còn nói Nhưng đáng tiếc chính là kiếm quyết này sau khi tu luyện lên tầng cao có quyết điểm là không thể chịu đựng được Cái công pháp thanh nguyên kiếm quyết này bắt đầu từ cái tầng thứ tư Về sau mà khi thổ nạp thiên địa linh khí thì cứ cách vài ngày cứ bị tán công lần Cũng sẽ không hiểu vì sao mà tự động tiêu toán một bộ phận Điều này làm cho người ta thật sự mơ hồ không nghĩ ra Tầng thứ tư kiếm quyết này á tốc độ mất đi còn không tính là đáng sợ gì mấy. Chỉ có một phần mười trong pháp lực mới luyện được mà thôi. Nếu vậy thì dù giấc giả một chút, bình thường các tu sĩ cũng có thể bù vào. Nhưng nói tới, nếu tiến vào tầng thứ năm, thứ sáu, tốc độ linh lực bị mất trở nên khủng bố hơn. Cứ mỗi một tầng gia tăng, một phần mười tốc độ pháp lực mới giấc giả khổ luyện ra tiếp tục bị mất nhiều thêm. Nói cách khác, tầng thứ năm của kiếm quyết này pháp lực mới luyện mười phần thì có hai phần mất đi. Tầng thứ 6 10 phần mất 3, cứ như vậy còn ai dám tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này nữa. Hơn nữa, đệ tử bổn môn chuyên tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này trước kia cao nhất bất quá chỉ tầng thứ 6 mà thôi. Trên tầng thứ 6 yêu cầu phải là kết đăng kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện được. Nhưng xem loại công pháp này, vào tầng thứ 6 liện mất 1 phần 3 linh lực, các cao nhân của chúng ta ai lại dám mạo hiểm như vậy chứ. Dạng nhất lỡ chui đầu vô tập luyện tầng thứ 7, về sau thanh nguyên kiếm quyết này linh lực còn tiếp tục bị mất nhiều hơn, thì không phải là quá quan ủng cho bọn họ hay sao? Phải biết rằng công pháp sau này của kết đăng kỳ, mỗi một tầng muốn tinh tiến cũng gặp muôn dạng khó khăn, mà thanh nguyên kiếm quyết này lại cực kỳ khó tu luyện, làm cho bọn họ tiêu phí mất 10 năm, thậm chí là dài chục năm, sự mạo hiểm ngu xuẩn này ai cũng sẽ không làm. Càng huống chi là thanh nguyên kiếm quyết này cũng bị hư hại, không được đầy đủ Lại không phải tiên gia diệu pháp gì Cũng không có đủ động lực lớn làm cho bọn họ thực hiện cái việc mạo hiểm này Nhưng kiếm quan thần thông của kiếm quyết này đích xác là rất thật dụng Buông tha như vậy lại đáng tiếc Vì vậy mà người ta liền tu luyện ba tầng đầu của cái kiếm quyết này Hoàn toàn trở thành công phụ trợ pháp môn phái của ta hay dùng Cứ như vậy chẳng những không cần sợ hãi tán công Còn có thể tiếp tục sử dụng thần thông kiếm quan này Đương nhiên cho dù chỉ tu luyện thần thông xuất kiếm quang thôi, mấy đệ tử này cũng cần tiêu phí 4-5 năm thời gian, một mình tu luyện kiếm quyết này mới có thể sử dụng được. Hàng Lập sau khi nghe xong lão nhân trường thiên đại luôn một phen, vừa nghe vừa há hốc mồm, đợi sau khi hồi phục lại tinh thần, chỉ cảm thấy một tư vị khó chịu đầy mình. Không thể như vậy, hắn hiện tại đã tu thành tầng thứ tư của kiếm quyết. Nói như vậy, nếu về sau còn tiếp tục tu luyện thanh nguyên kiếm quyết như vậy, Pháp lực có được do vất vả tu luyện, vô duyên vô cớ mà mất đi một phần mười. Hơn nữa nếu tu luyện lên tầng cao, pháp lực còn có thể bị mất nhiều hơn nữa. Như vậy hắn làm sao mà dám tu luyện đây? Chẳng qua một khi đã hiểu được những lời như thế, hắn thế nào đi nữa cũng sẽ không ngốc đến nổi còn nghĩ đến chuyện tiếp tục tu luyện kiếm quyết này. Việc tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này dừng lại tại đây thôi. Hàng lập vừa mới hạ quyết tâm không lâu, lời tiếp theo của tiểu lão nhân lại làm tâm ý hàng lập nhất động có điểm ngoại ý muốn. Tình nguyên kiếm quyết này có khuyết điểm to lớn vậy, nhưng nó có chỗ độc đáo, nếu không, năm đó cũng sẽ không trở thành pháp quyết trấn phái của một phái. Lão nhân cắn cắn môi, đột nhiên cảm khái tự nói. Ta nghe người ta nói qua, kiếm quyết này tôi tu luyện vô cùng chậm, nhưng kiếm quyết này sau khi luyện thành một tầng đều có công hiệu phát triển kinh mạch kỳ diệu, làm cho đan điền thâm thúy hơn chút. Làm cho tu sĩ tu luyện kiếm quyết này pháp lực so với các tu sĩ cùng cấp khác có phần thâm hậu hơn một chút. Chẳng qua cụ thể thăm hậu hơn được nhiêu thì cái này phụ thuộc vào đã tu luyện thành tầng kiếm quyết thứ mấy rồi. Nhưng mà những người đi trước đó đó có một tiền bối duy nhất đem cái thanh nguyên kiếm quyết này tu luyện đến tầng thứ 6 có nói qua cho các đệ tử nghe là Khi luyện thành tầng kiếm quyết thứ 6, hắn là trúc cơ hậu kỳ, pháp lực so với các tu sĩ khác hơn gần một phần ba. Cái số pháp lực nhiều hơn này á vừa lúc cùng với cái số pháp lực bị mất do tu luyện thanh nguyên kiếm quyết tỷ lệ giống nhau. Trùng hợp như thế không thể không nói. Kiếm quyết này thật đúng là có dạy phần áo diệu à nha Tiểu lợi nhân tựa hồ đối với thanh nguyên kiếm quyết này nghiên cứu không ít Càng nói càng hưng phấn hẳn lên Sau một lúc thậm chí nước miếng bay tứ tung hòa chừng múa tay cuốn quýt cả lên Làm cho Hàng Lập phải vội vàng đề cập đến việc khác Đem sự tình thanh nguyên kiếm quyết tránh đi Lúc này mới làm vị mã xu hôn này khôi phục lại trạng thái bình thường Đối với Hàng Lập mà nói Kiếm quyết này dù có mặt thần diệu nào khác hắn cũng sẽ không tiếp tục tu luyện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 Cho nên sau khi trở lại phòng thu thập một chút đồ, liền phiêu nhiên mà rời đi. Bởi ngày hôm nay, vừa lúc hắn phải đến nghị sự điện bàn việc. Hàng lập trúc cơ thành công trong lòng cổ kích động lớn khi còn chưa biến mất sạch sẽ. Một lòng thầm nghĩ sau khi đem sự tình kia bàn xong, liền lập tức mở cho chính mình một động phủ. Về điều này, hàng lập đã chờ đợi rất lâu rồi. Dù sau khi chính mình có một địa bàn, làm việc gì cũng không cần phải lén lén lúc lúc Có thể quang minh chính đại tại địa phương của mình, làm bất cứ điều gì. Hàng Lập càng nghĩ càng hưng phấn, bất tri bất giác đã ngự khí bay đến nghị sự điện. Bảo vệ Đại Môn là hai gã đệ tử trẻ tuổi, hiển nhiên không biết Hàng Lập, nhưng thân phận trúc cơ kỳ của Hàng Lập, hai người này thật sự rõ ràng. Từ đó tự nhiên không dám bởi vì thấy Hàng Lập tuổi trẻ mà lười biến khinh nhờn hắn. Cho nên hai người này đồng loạt tiến lên một bước, khom người thi lễ. Vị sư thúc này, có chuyện gì cần nhóm giảng bối hỗ trợ không vậy? Sư thúc, thúc hả? Hàng Lập vừa nghe lời ấy, trong lòng có chút buồn cười một năm trước nếu gặp hai vị này chỉ sợ hắn còn phải sưng hô đối phương một tiếng sư huynh hôm nay trút cơ xong thân phận tăng lên lập tức thành trưởng bối việc này thật đúng là làm cho hàng lập không quen chẳng qua lấy được những người tuổi so với chính mình không sai biệt lắm hướng chính mình mà ân cần hỏi thăm thì lễ cảm giác thật sự là rất tốt chung trưởng môn có trong kia chứ ta có việc muốn gặp một chút hàng lập ngên ngang nói hai gã đệ tử luyện khí kỳ này vừa nghe xong lời hàng lập không khỏi liếc mắt nhìn nhau sau đó người bên phải đáp Chuông mong hiện tại đến bất cơ đường nghị sĩ, bối quá rất nhanh sẽ trở lại. Nếu sự thúc không ngại á, trước tiên vào phòng chờ một lát. Hàn Lập cau mày, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, lấy giọng không biểu cảm nói: "Được rồi, nếu đã như vậy, ta chờ một lúc là được. Dãy mời sự thúc qua bên này." Tên còn lại cũng rất thông minh, lùi về sau hai bước, chỉ cho Hàn Lập thấy một con đường. Hàn Lập đi theo người này, xuyên qua đại sảnh, tiến vào trong một gian phòng khách. Phòng này không chỉ sạch sẽ như mới, mà tại bốn phía trên vách tường trang một ít bút mặc thư họa, hiển xuất khí tức văn nhã thư hương của một phái. "Sư thúc à, trước tiên ở trong này nghỉ tạm một lát, đợi sau khi chưởng môn về, đệ tử sẽ lập tức bẩm báo chưởng môn." Thanh niên sau khi thuận thủ cấp cho Hàng Lập một tách hương trà, liền lui ra ngoài. Hàng Lập nhìn theo thân ảnh thanh niên lui ra ngoài, gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu. Sở dĩ đầu tiên hắn gật đầu vì thấy thanh niên này vô luận ánh mắt cử chỉ không một chỗ nào không khiến hắn vừa lòng một lỗi nhỏ cũng không có, xem ra đã trải qua một phen huấn luyện chuyên môn mới có loại biểu hiện xuất sắc như thế này. mà hắn lại lắc đầu là vì có chút bi ai cho đệ tử cấp thấp này. một người tu tiên không được đóng cửa để khổ tu công pháp, lại giống như phạm nhân ở đây canh cửa, bưng trà đưa nước, thật sự là làm cho người ta phải thở dài. hiện tại nghĩ lại lúc trước nếu không dùng một viên trút cơ đan mua chuộc diệp tính lão giả, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống với người này, cũng phải giống như nhau, luôn khơm người, ăn nói phải nhún nhường từng lời, nói không chừng còn không bằng vào lúc hàng Lập đang ở trong phòng nhấm nháp hương trà trong lòng suy nghĩ miên man thì Trung đại trưởng môn đã trở lại khi hắn nghe đệ tử giữ cửa nơi đây nói có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi tìm hắn thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc bởi vì theo đệ tử giữ cửa miêu tả lại hắn đối với người này đích thực lạ lẫm hai lăm hai sáu tuổi làn da có chút ngâm đen diễn mẫu bình thường ai vậy ta Trung linh đạo mang theo ba phần kinh ngạc hai phần tò mò vội vàng hướng vào phòng khách nơi hàng lạp đợi mà đi đến tiến vào trong phòng Liên thấy một thanh niên dáng người trung đẳng, mặc phục sức hoàng phong cách, hắn đang hướng về phía đối diện xem một bộ vạn hoa đồ trên tường, đang ngắm rất hứng thú. Bất quá hiển nhiên khi trung đại trưởng môn tiến vào phòng đã gây ra động tĩnh, làm cho đối phương nghe thấy được, cho nên người này lập tức xoay người lại, khum người thi lễ một cái rồi nói: "Trưởng môn Chu huynh, sư đại hàng lập xin ý kiến trưởng môn." Hàng Lộc. Trung trưởng môn vừa nghe thấy cái tên này, nghĩ thấy có chút quen tai, tựa Từ hồ từng nghe qua, sau khi liếc mắt nhìn kỹ đối phương, Trừ có điểm quen mặt, vẫn chưa nhớ ra đối phương rốt cuộc là ai. Điều này làm cho trong lòng hắn mất tự nhiên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. À hàng, hàng, hàng sư đệ nè, mau ngồi đi, à, không cần cách khí đâu. Sư huynh thân là trưởng môn, có một số việc đến chậm một lát, sư đệ không cần lấy làm lạ đâu ha. chung linh đạo cũng là lão hộ ly đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió. Miệng tùy tiện hàm hồ vài câu, liền làm như nhận ra đối phương, dễ dàng hóa giải cái không khí xấu hổ này. Hàng Lập đối với việc vị trung trưởng môn này không nhận ra xuất xứ của mình thật cũng không kinh ngạc, phải biết rằng lúc trước Hàng Lập gặp người này thì là vì của 5 năm về trước, khi đó hắn là một vị đệ tử luyện khí kỳ tư chất thấp kém, đối phương tự nhiên sẽ không để trong lòng, càng đừng nói tới là đối phương đối với hắn lưu lại ấn tượng sâu. Nếu là đối phương thực liếc mắt liền nhận ra hắn, Hàng Lập mới phải chấn động. Trưởng môn Xu Quynh, sư đệ mấy ngày trước may mắn trút cơ thành công, bởi vậy đến đây hy vọng trưởng môn làm chủ cấp cho quyền lợi khai mở một động phủ. Hàng Lập cũng không dông dài, trực tiếp đem mục đích đến đây nói ra. Dự trúc cơ thành công! Trung linh đạo trước tiên ngẩn ra một lát nhưng sau đó liền giật mình hiểu ra. Trước kia cũng có không ít người giống như vậy, nhận xong trúc cơ đang vẫn chưa lập tức phục dụng mà đợi đến khi tự thấy thời cơ chính mùi mới ăn vào đan dược này mà trúc cơ thành công. Vì chung chữ môn này đem Hàng Lập trở thành một người trong số đó. <cười> Chúc mừng Hạng sư đệ tiến vào trúc cơ nè, đệ tử bậc cao của bổn môn lại tăng thêm một người thật sự là một việc đáng mừng à nha. Trung linh đạo vuốt ba chậm râu dài cười nói Hà <cười> hà, hàng mổ chính là may mắn mà thôi Có được như vậy cũng nhờ là sư môn ban thưởng trúc cơ đan cho Hàng lập trên mặt đầy xuân phong trả lời Trung linh đạo sau khi nghe xong hàng lập khách khí trả lời Cười nhạt, vừa cẩn thận dò xét hàng lập một lần nữa Lúc này hắn càng nhìn hàng lập càng thấy quen mắt Tuyệt đối trước kia đã gặp qua Nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào thì nhất thời như thế nào hắn cũng nghĩ không ra Từ đó Trung linh đạo không khỏi tự vuốt cầm Lâm vào trầm ngâm suy nghĩ Hàng lập thấy vậy trong lòng buồn cười cũng không quấy rầy đối phương, liền tự nâng chung trà lên chàm trải thưởng thức vị ngon của trà. Một lát sau, chung linh đạo trong não linh quan vụt lóe nhớ tới việc thăng tiên lệnh, người trẻ tuổi lúc trước đứng ở nghị sự điện cùng với vị sư đệ vẻ mặt bình tĩnh trước mắt này rất giống nhau. Chung linh đạo vừa hồi tưởng chi tiết về hàng lập không khỏi ngẩng đầu lên vẻ mặt ngạc nhiên kinh hô: chính là ngươi! đệ tử lúc trước nhờ vào thăng tiên lệnh mới có thể nhập cốc, ngươi có thể trút cơ thành công hả? <cười> chữ môn sư huynh đó chính là hàng mẫu đó lúc trước việc bái nhập vào hoàng phong cốc thật đúng là phải cảm tạ tình cảm của chữ môn đã thành toàn cho hàng lập thấy đối phương nhận ra mình cũng không kinh hoảng cười nhẹ hướng về trung linh đạo tỏ vẻ cảm ơn trung linh đạo nghe thấy đối phương nói một câu chữ môn sư huynh lúc này mới ý thức được đối phương bây giờ không phải là tán tu đệ tử lúc trước bái môn mà là có thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ giống như hắn vì thế vẻ mặt kinh ngạc lập tức biến mất khôi phục lại vẻ mặt thông dong không bước bách ung hòa nói Tôi không có gì, bổ môn chủ mấy năm trước chính là chiếu theo quy củ mà làm việc thôi, à, nhưng thật ra hạng sư đệ có thể lấy từ chất ngụy lên căn đi chút cơ thành công á, đây mới là sự việc không thể ngờ tới nghe. Nếu truyền ra ngoài á, sư đệ chỉ sợ lập tức là dương danh trong tu tiên giới đó. Cho dù chung linh đạo biểu hiện như đã khôi phục bình thường, nhưng lời nói vẫn để lộ ra sự kinh ngạc trong lòng. Như vậy cũng khó trách tình huống của hạng lập lúc trước, vị trung trưởng môn này cũng rất rõ ràng. Một ngụy Linh căn cả bốn thuộc tính như vậy mà cũng có thể trúc cơ thành công, đích xác khó có thể thừa nhận được. Hàng Lập thấy vậy, cười cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói. <cười> Tệ hạ cũng không nghĩ tới luôn á, chỉ ăn vào một viên trúc cơ đan lại thật sự trúc cơ thành công. Chỉ có thể nói đây là ông trời hỗ trợ, xem ra hàng mẫu cũng là người có phúc lớn à. Hàng Lập tùy tiện nói một câu, cũng chỉ là nói cho vui. Chẳng qua hàng sư đệ nè, lúc trước trúc cơ đan không phải đã tặng cho cháu của diệp sư đệ sao chứ? Vậy từ đâu lại có được trúc cơ đan khác vậy? Chung Chửng Môn vừa cười hai tiếng, liền chuyển ý niệm nhớ tới điều khó hiểu này, liền mở miệng hỏi. <cười> "Chửng Môn sư huynh à, nói về cái viên trúc cơ đan này á cũng là ngươi cho ta đó." Hàn Lập trong lòng vui vẻ cười ha hả nói, "Ta." Chung Linh Đạo không thể nào nghĩ đến hắn như thế nào với việc này cũng không có ấn tượng. <cười> Chữ mồm chẳng lẽ đã quên rồi Trong mấy người còn sống từ Cấm Địa đi ra đó Có ba người đều được thưởng Trúc Cơ đan Mà ta chính là một trong ba người đó đó Hàng Lập rút cuộc thu hồi nụ cười Thật sự nói ra Vậy ra ngươi chính là ký danh đệ tử của Lý Sư Thúc hả Trung linh đạo rút cuộc không thể bảo trì bộ dáng trấn tĩnh Bắt đầu đổi sắc Không sai ta chính là vị đệ tử Mà Lý Sư Tổ lần đó tại Cấm Địa thu nhận đó Hàng Lập không phủ nhận Một lời liền thừa nhận À thì ra là thế Người ta nói tên Hàng Lập này như thế nào lại quen tay như vậy mà nghĩ hoài không có ra. <cười> Thì ra sư đệ chính là đệ tử vào hai năm trước, trong cốc phi thường nổi tiếng. Trung linh đạo trong mắt vẻ ngạc nhiên càng đậm, nhưng khẩu khí nói chuyện lại càng thân thiện hơn một ít. Trung linh đạo ý tứ rất rõ ràng, Hàng Lập một khi đã trút cơ thành công, sau này sẽ trở thành đệ tử chính thức của Lý Sư Thúc. Hắn cơ bản 9 phần 10 không muốn cùng Hàng Lập kết oán, hơn nữa hắn trong lòng thầm nhủ Như vậy, vậy xem ra, vì hạ sứ đệ này hết sức may mắn mới có thể trút cơ, cơ thành công. Bằng không, không dựa vào tư chất, chất của đối phương, phương. trút cơ, cơ thành, thành công tuyệt công đối là 100, 100 không được 1. Trung linh đạo tuy trong lòng thầm nhủ như vậy nhưng biểu hiện ngoài mặt rất tự nhiên. Hướng hàng lập khách khí vài câu rồi mới để hàng lập chờ một lát, hẳn đi lấy danh sách. Hàng lập tự nhiên đáp ứng, sau đó yên lặng đợi đối phương quay trở lại. Qua thời gian chừng một chung trà nhỏ, chung linh đạo rút cuộc tay mang một món ngọc điệp màu trắng đi đến. tiếp theo đối diện lập dùng một cây bút cán bằng vàng tại phía dưới cung của ngọc điệp điền tên hàng lập vào hàng lập thấy vậy trong lòng vui vẻ biết như vậy có thể danh chính ngôn thuận có được động phủ chung linh đạo thường xuyên xử lý việc này cho đệ tử trúc cơ mới vừa thấy ý cười trên mặt hàng lập tự nhiên liền đoán ra vài phần suy nghĩ trong lòng hàng lập vì thế sau khi mỉm cười từ trong túi trữ vật lấy ra ba khối linh thạch bạch trung và lá cờ nhỏ bên trên có vẽ năm đỉnh núi sương mù che phủ giao cho hàng lập đây là cái gì Hàng lập đối với linh thạch bậc trung còn có thể lý giải vài phần. Cái này có thể là phần thưởng môn phái dành cho đệ tử trúc cơ. Nhưng lá cờ lớn cỡ bàn tay có năm hình này dùng để làm gì? Theo bộ dáng và linh khí quỷ dị của chúng cho thấy, tựa hồ không phải pháp khí bình thường, rất là cổ quái. Còn không đợi hàng lập mở miệng hỏi, Chung Linh Đạo lật tay lại lấy ra một khối ngọc giản cấp cho hàng lập, sau đó giải thích: mấy cái linh thạch này á, cứ mỗi người vừa thành đệ tử trúc cơ cũng đều được thưởng một lần. Vậy sao hàng năm? còn sẽ có một khối linh thạch bậc trung pháp miễn phí mà không cần các ngươi làm tập vụ gì hết. còn cái mê tung kỳ này á là giật chuẩn bị cho việc khai mở động phủ đó. tuy mê tung pháp trận bày ra là trận pháp kích thước nhỏ đơn giản nhất, nhưng đủ để ngăn cản phạm nhân hoặc là giả thú xâm nhiễm. đương nhiên nếu là sư đệ trên thân tinh thông trận pháp á, tự nhiên có thể không cần mấy cái tiểu kỳ này, mà khác khối ngọc giản này có thủ pháp bày trận và thao túng trận ở trong. đương nhiên vì một số sự tình cần chú ý sau khi trúc cơ, ta cũng để ở bên trong. Sau này sư đệ nên đọc kỹ một phen nghe. Nhập công chữ Môn Xu huynh rồi. Hàn Lập hai tay tiếp nhận, trong miệng liên tiếp cảm tạ không thôi. Mấy cái này đích xác đều là thứ Hàn Lập trước mắt tối cần nhất, làm hắn không khỏi vui mừng. Sự tình sau đó cũng không có gì, Hàn Lập sau khi cùng vị trung trưởng môn này tán gẫu chừng một nén hương mới cáo từ ly khai khỏi nghi sự điện. Sau khi rời khỏi thạch điện, Hàn Lập vung định lập tức bay ra khỏi Hoàng Phong cốc, tự mình đi tìm một nơi tĩnh mịch để khai mở động phủ nhưng là tại nửa đường sau một lần lật xem ngọc giản mà trung linh đạo cấp cho hàng lập liền lập tức thay đổi chủ ý ngự khí chuyển hướng bay về phía địa phương khác kỳ lân cát tên này rất có khí thế rất có khí phách đó cũng là một trong mấy chỗ trọng yếu nhất của hoàng Phong cốc bởi vì nơi này là nơi chuyên môn nuôi dưỡng thuần hóa linh thú linh thú kỳ thực chính là yêu thú yêu thú bị người tu tiên thuần phục tự nhiên liền biến thành cái gọi là linh thú linh thú trong kỳ lân cát này đại đa số cũng là linh thú cấp một mà thôi cho dù có vài linh thú cấp 2 cá biệt cũng lại của những người khác gửi tại nơi này mà không thể tùy ý sử dụng được. Chẳng qua cho dù là linh thú cấp 1 cũng cung cấp rất nhiều tiện lợi cho chúng đệ tử trong cốc, tỉ như nói làm phương tiện đi lại, bảo vệ môn hộ, tìm kiếm linh dược, hiệp trợ công kích mà hàng lập chính là hướng về một trong số này. Yêu thú song đồng thử mà đến, loại này ngoại hình như lão thử bình thường nhưng là linh thú có mắt thần trời sinh, đúng là loại được tiến cử trong Ngọc giảng chung linh đạo cấp cho hàng lập, chính là trợ thủ tốt nhất cho việc tìm kiếm động phủ. Loại này là yêu thú cấp 1 bậc trung, sông đồng thử có khả năng dễ dàng nhìn thấu những trở ngại bình thường, chào quốc tầm mắt của người tu tiên như sương mù, sông, cây cối. Hơn nữa, thiên tính còn thích đến những địa phương có nhiều linh khí nhất mà đào động làm tổ. Bởi vậy, sau khi được huấn luyện thêm, sông đồng thử này chính là loại truy tìm tốt nhất để tìm ra địa phương tập trung linh khí, được đệ tử trồng cốc phi thường yêu thích. Hạng lập thực không phải là lần đầu tiên đến kỳ lân cát này. Trước kia có vài lần có việc phải theo đường cửa trước vội vàng mà qua nơi đây bởi vậy đối với nơi này không hoàn toàn lạ lẫm khi hắn từ trên trời hạ xuống dừng ở một tòa tiểu sơn xanh biếc là ngân khách đài của kỳ lân cát thì lập tức có một nữ đệ tử đi tới thì lễ với hàng lập vị sư thúc này đến để thuê linh thú phải không nữ đệ tử này mới mười sáu tuổi thành thúy nói xong không khỏi lộ ra vẻ hy vọng hàng lập thấy vậy cười nhẹ mở miệng hỏi hiện tại trên núi còn có sông đồng thửa nhàn rỗi không vậy ta muốn thuê một con dùng hai ngày có chứ đương nhiên là có rồi ta đưa đến cho sư thúc một con nữ đệ tử nghe thấy vậy trên mặt vui vẻ cao hứng nói. Sau khi đệ tử giữ linh thú đi khỏi, hàng lập ở ngân khách đài lẳng lặng chờ đợi chỉ ngắm nhìn mấy cấm chế chung quanh. Ngoài trừ đỉnh núi chỗ hàng lập ra, những địa phương khác ở linh thú sơn đều bị những cấm chế trận pháp đủ mọi màu sắc chia cắt thành những khối lớn nhỏ không đồng nhất. Mỗi một địa phương bị cấm chế phong bế đều là một nơi tuần giữ một loại linh thú riêng. Ngoại trừ những đệ tử thay phiên nhau của kỳ lân cát, những người khác không được phép tiến vào. Vì chính là sợ có người đến quấy nhiễu linh thú hoặc sợ bị linh thú còn chưa thuần phục thương tổn đến người ngoài. Cho nên cái tòa linh thú sơn này xem ra rất tĩnh lặng, kỳ thật trong đó sống tối thiểu gần ngàn con linh thú khác nhau, quy mô không thể không kinh người. Nữ đệ tử kia không làm cho hàng lập chờ lâu, sau một thời gian một bữa cơm đã ơn một con thú nhỏ từ trong cấm chế nào đó đi ra đến thẳng chỗ của hàng lập. Đây là sông Đồng Thử, giá thuê mỗi ngày một khối linh thạch cấp thấp. Nữ đệ tử lấy tay vuốt nhẹ lớp lông mềm mại của con thú nhỏ một chút cùng kính nói với Hàng Lập. Được, đây là ba khối linh thạch, ta dùng ba ngày sẽ trả. Hàng Lập lạnh nhạt nói với nữ tử này. Ba ngày sau, sư thúc chỉ cần buông ra, xong đồng thử sẽ tự động quay về kỳ lân cát. Trong lúc này, á, mong rằng sư thúc hãy đối xử tử tế với con thú này. Trong túi này chứa quả thổ lê, nó thích ăn nhất, á, sư thúc thỉnh thoảng hãy cho nó ăn vài quả nha. Cô gái tiếp nhận linh thạch. Đem linh thú đưa cho Hàng Lập lại xuất ra một cái túi nhỏ màu trắng nói với Hàng Lập Hàng Lập gật đầu, thần sắc tự nhiên tiếp lấy Tiếp theo hắn lúc này dưới ánh mắt tiễn đưa của nữ tử ngự khí mà rời đi Hàng Lập trong không trung, một đường nhằm hướng Tây Bắc mà đi Hàng Lập một mặt vừa phi hành, mặt khác không tự kiềm hãm được đánh giá xong đồng thử nhu thuận trong lòng Vừa thấy con thú nhỏ màu vàng này, thật sự nghĩ tới con thổ thử Cũng hình thể khéo léo, cũng là bộ lông màu vàng cùng cái đuôi dài điểm khác duy nhất chính là trên mặt sông đồng thử có đôi mắt to hoàn toàn khác với thổ thử, đường tưởng chỉ khác nhau một điểm ấy nhưng lập tức khiến cho con thú này trở nên cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là trong ánh mắt của nó còn ẩn ẩn ngũ sắc lưu quang chớp động, càng khiến cho con thú này thêm thần bí bất phàm. Cho dù hàng lập là người quen lạnh lùng như vậy, gặp con thú hình dáng nhu thuận đến vậy cũng không khỏi vỗ về ngắm nghía nó vài lần, trong đầu mọc lên ý niệm là cũng phải nuôi một con. Chẳng qua hàng lập cũng rõ ràng. Đừng thấy tiểu thú này hôm nay ôn thuận như vậy, trên thực tế chính là hàng thật giá thật yêu thú cấp 1 bậc trung. Con thú này trừ một đôi song đồng thần kỳ ra, trong miệng còn có được một bộ răng thép cứng như đồng thiết, cùng một đôi tiền trảo có thể động kim xuyên thạch, thật sự không phải vô hại như biểu hiện bây giờ. Nghĩ đến đây, Hàng Lập lại đùa nghịch cái tai nhỏ của con thú này một chút. Sau khi kích thích vài cái không khỏi thú vị cười hi hi, tựa hồ tính con nít dồn dấu ở đáy lòng đã lâu kia lại dâng lên. Hàn Lập mang theo con thú này phi hành liên tiếp hết một ngày rút cuộc tại vị trí phía tây bắc bên ngoài thái Nhạc sơn mạch mới dừng lại từ nơi này tiếp tục hướng về phía bắc trăm dặm sẽ tiến vào địa giới của nguyên vũ quốc nơi đây là địa bàn của nguyên vũ quốc tu tiên đại phái thiên tinh tông hơn nữa ở đây cũng thiết lập một chỗ phường thị cùng phường thị của hoàng phong cốc dần coi nhau mà hai trăm dặm về hướng tây lại là chỗ giao giới của kiến châu và châu quận nhỏ nhất của việt quốc khê châu châu này cũng là châu quận duy nhất thất đại phái không ai trú dân bởi vì châu này ngoài đất cát và đồi núi ra còn lại chính là đại địa sa mạc bát ngát chiếm hơn 3 phần tư Khê Châu, mà toàn châu dân cư cũng chỉ có hơn 1 vạn dân, cho nên căn bản không có vật lực cùng nhân lực đủ dùng, như vậy tự nhiên sẽ không lọt vào pháp nhãn của Thất Đại phái. Nguyên nhân mà hàng lập tại phủ cận nơi này khai mở động phủ là có hai nguyên nhân. Đầu tiên, nơi này là hoang lương trong thái nhạc sơn mạch, một mặt cùng nguyên vũ quốc giao giới, mặt khác tiếp cận Khê Châu, điều là địa phương có rất ít đồng môn hay người tu tiên khác, từ đó sẽ không có người nào quấy rầy việc tu hành của hắn. Thứ hai, Nơi này cách phường thị của Thiên Tinh Tông khá xa Nếu hắn cần bán dược tài hoặc cần mua cái gì Lúc này rất dễ dàng thực hiện mà không sợ bị người ta nhận ra Ôm hai loại ý tưởng này Hàng Lập mới lựa chọn nơi linh khí không phải tốt nhất này Hàng Lập sau khi hạ xuống Việc đầu tiên làm là chuẩn bị một cái dây thường Buộc lên cổ sông Đồng Thử Đề phòng nó chạy nhanh quá Chính mình sẽ không theo kịp Sau đó từ trong bao vải lấy ra một quả vàng vàng cấp cho tiểu thú gặm Một lát sau, sông Đồng Thử đã ăn xong quả thổ lê không còn một mảnh Tinh thần hưng phấn sau khi hư hư kêu nhẹ hai tiếng, vù một tiếng, tiến vào bụi cỏ một bên, biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập không hốt khoảng, chậm rãi lần đi dọc theo dây thừng. Hàng Lập đứng ở một nơi hiểm trở dưới ngọn núi, nhìn vách cự núi đối diện cao đạt hơn trăm trượng sững sờ một trận. Bởi vì dây thừng trên tay hắn, thông qua một khe hở vô cùng hẹp hòi trực tiếp kéo dài tiến vào trong vách núi đối diện lúc này đã là buổi chiều ngày thứ hai sau khi trải qua gần hai ngày vất vả tìm kiếm con sông động thử này đến phụ cận ngọn núi thì đột nhiên đột ngột điên cuồng lên sau khi một đường đưa hắn đến nơi đây liền theo khe hở trực tiếp khoan vào hàng lập nhìn nhìn sợi dây được buộc chặt trên tay trong lòng hiếu kỳ đại khởi suy nghĩ một chút lập tức vỗ vào túi trữ vật một cái trên tay hàng lập đã xuất hiện một thanh cự kiếm màu bạc hàng lập một tay nắm lấy dây thừng một tay múa may ngân kiếm như gió vách đá có khe hở cứng như đồng thiết liền giống như đầu hủ khe hở bị bắn khoét thành một lỗ có thể cho người khác vào được Hắn sau khi tiến vào lập tức phóng ra một cái hộ tráo tại thân Sau đó liền dọc theo dây thừng từng bước phá đá núi Chậm rãi mà đi tới Mà đá vụn cùng bụi bặm đều bị hộ tráo thủy thuộc tính của hắn ngăn tại bên ngoài Làm cho hắn vẫn bảo trì sự sạch sẽ trên người Loại hoạt động thể lực này sau khi kéo dài hơn một canh giờ Một con đường đá dài 10 trượng dần dần thành hình Khi hắn lập lại đánh xuống một kiếm thì bỗng nhiên rắc rắc một tiếng Vách đá rút cuộc bị khai mở. Hàng Lập thấy vậy mừng rỡ, sử dụng khí lực chém loạn vài cái, liền đem vách đá hoàn toàn bổ ra, sau đó bước vào. Một cái động nham thạch thiên nhiên lớn hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt Hàng Lập, Hàng Lập vừa tiến vào nơi đây, một cổ linh khí nồng đậm liền đập vào mặt hắn, làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá ánh mắt hắn không khỏi nhìn dọc theo dây thừng trong tay, chỉ là thấy kéo dài thẳng đến chính giữa nham động, ở đó có một nguồn suối nhỏ xíu không ngừng phun ra nước, mà sông đồng thử là ở giữa chỗ nước nông nơi này, đang thích ý bơi đi bơi lại. Đây là gì? Hàng lập lúc này thật sự giật mình Bởi vì linh khí nồng đậm trong thạch động này Cơ hồ đều là theo con suối này mà ra Hắn vội vàng bước tới vài bước Hốt một miếng đất ven suối lên cẩn thận quan sát Đây, đây là, là linh nhãn chi tuyển Tuyệt, Tuyệt đối, đối là, là vậy. vậy Hàng lập không phí nhiều khí lực liền khẳng định suy đoán trong lòng Trong nước ẩn chứa linh khí Tuy nhiên không qua trư nhưng nghe đồn Đường vào con suối này cũng phi thường khéo léo Nhưng đích xác là linh nhãn chi tuyển thế gian hiếm thấy đây hàng lập cho hai tay vào trong nước không thể tin thì thào lẩm bẩm sau đó hắn nhắm hai mắt lại cảm thụ linh khí nhẹ nhẹ trong nước trên mặt không khỏi vừa mừng vừa sợ nói đến linh tuyền liền không thể không nhắc tới linh nhãn linh mạch của tu tiên giới thiên địa linh khí đều không phải là đều đều phân bố tại thế gian mà là có địa phương nồng đậm hơn một ít có địa phương đạm bạc hơn một chút vì thế sau một thời gian dài tại nơi linh khí nồng đậm bình thường đều hình thành một linh mạch lớn hoặc nhỏ linh mạch lớn có thể liên miên vài ngàn dặm mà chưa dứt Mà linh mạch nhỏ cũng chỉ có thể lớn có vài dặm, nhỏ hẹp thật sự đáng thương. Nhưng vô luận thực tế là lớn hay nhỏ, mấy linh mạch này một khi thành hình sẽ tự động tản mát ra linh khí nhàn nhạt, nhạt, tuôn hoàn không dứt, không có ngày khô kiệt. Nhưng đồng dạng là linh mạch này, tại những địa phương khác nhau, linh khí sinh ra đều không phải là như nhau. Địa điểm linh khí kết lại nồng đậm nhất, đương nhiên thích hợp nhất cho người tu tiên đã tỏa tu luyện, cho nên bị tu tiên giới xưng là linh nhãn. Mà cái gọi là linh nhãn bình thường đều là vô hình vô sắc, chỉ có thể bằng cảm xúc của người tu tiên đi nhận biết sự tồn tại của nó, nhưng phàm địa phương được xưng là linh nhãn, cái này đại biểu cho việc chỗ linh khí tập trung hơn là linh mạch phụ cận, đây là vấn đề không thể nghi ngờ. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, linh nhãn phải vô hình, chỉ một số nơi được thay thế bằng tên, nhưng nếu linh khí của linh nhãn quá nồng đậm và duy trì trong thời gian dài sẽ dần dần sinh ra thực thể, hình thành linh nhãn chi vật, cũng giống như linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi tuyền thậm chí trong truyền thuyết còn có cao cấp nhất là linh nhãn chi châu. Linh nhãn xuất hiện thực thể hóa chính là việc phi thường hiếm thấy, phải trải qua hơn vạn năm, thậm chí 10 vạn năm tiến hóa mới có thể thành hình. Vì vậy mấy cái linh nhãn có thực thể này phát ra linh khí nồng đậm hơn rất nhiều so với linh nhãn bình thường, ở bên cạnh đã tọa luyện công, tuyệt đối có công dụng tăng tốc độ tu luyện nhanh hơn so với nơi khác. Linh nhãn chi vật tốt nhất thậm chí có khả năng làm tốc độ tu luyện của người tu luyện tăng nhanh hơn gần 2 3 thành, hơn nữa mấy cái này một khi hình thành thực thể Chính là loại như linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi tuyền đều có thể dùng để di chuyển pháp lực mà sẽ không hao tổn công hiệu. Linh nhãn chi vật thần kỳ như thế đương nhiên sẽ làm cho các môn phái tu luyện theo đuổi thiên đạo hơi bị điên cuồng. Mỗi khi linh nhãn chi vật xuất hiện đều sẽ làm cho tu tiên giới một phen gió tanh mưa máu. Bất quá hôm nay tại tu tiên giới Việt Quốc, linh nhãn chi vật này sớm đã rơi vào tay thất đại phái. Như Hoàng Phong Cốc cũng có được hai khối linh nhãn chi thạch, 3 khối linh nhãn chi thụ và bảy linh nhãn chi tuyền. Ngoài ra còn hơn 10 linh nhãn chi vật đều bị mấy vị tu sĩ kết đang kỳ phân chia sạch sẽ không chút khách khí. Ngay cả chung đại trưởng môn cũng vô duyên chẳng có được một món. Đương nhiên là vị lão tổ sư gia Nguyên Anh Kỳ kia phải chiếm được nhiều nhất. Hàng lập giờ đây vạn lần không nghĩ tới, mình chỉ dẫn theo một con sông đồng thử tầm thường trong vòng một ngày đã dễ dàng kiếm được một linh nhãn chi vật ở phụ cận. Mặc dù linh nhãn chi vật chỉ là nhất cấp linh tuyền, mà tuyền nhãn này thật sự là nhỏ đến đáng thương, công hiệu phóng chừng chẳng đáng là bao nhiêu. Nhưng ít ra có được linh nhãn chi vật, tối thiểu so với tu luyện bình thường nhanh hơn nửa thành cũng đã là chuyện tốt rồi. Nhưng mà Hàng Lập ngoài vài ý vui mừng ra vẫn cũng cảm thấy có chút buồn bực. Không cần nói đến linh nhãn chi vật chỉ sản sinh ở nơi có nhiều linh khí, những ở đỉnh núi phụ cận cũng chẳng thấy nào hình thành nhiều linh khí nồng đậm như vậy, vậy sao có thể hình thành, hơn nữa lại có thể hình thành linh tuyền hình dáng mê người như thế này, làm cho Hàng Lập vừa mừng vừa sợ cũng không khỏi có chút tiếc nuối Nhưng nếu từ trên trời rớt xuống một miếng thịt to thì hàng lập tự nhiên sẽ không buông tha, bởi vì linh nhãn chi tuyền mặc dù có thể di chuyển, bất quá chỉ có tụ sĩ kết đan kỳ mới có thủ đoạn này, bản lãnh của hàng lập cũng không lớn như vậy, cho nên đương nhiên hắn quyết định đến đây kiến tạo đồng phủ, tức là biến linh tuyền nham động này thành mật thất luyện công của mình, bí mật che giấu thật cẩn thận. Hàng lập lúc này lợi dụng thông đạo kia tiến hành mở rộng, một tay huy động ngân kiếm, một tay điều khiển kim nhận Hàng lập hành đại nghiệp mở rộng đồng phủ. Con sông đồng thử tiến vào bên trong, linh Tuyền cũng chưa chịu đi ra, thậm chí còn ngủ hẳn ở bên trong. Hàng lập ủy vào ngân kiếm sắc bén cùng với số lượng của kim nhận, qua nửa ngày lao lực cũng hình thành sơ bộ một cái đồng phủ nho nhỏ, nhỏ chia đồng phủ ra làm 13 căn lớn nhỏ, cùng với một đại sảnh rộng lớn trên mặt đất. Mặc dù đồng phủ vẫn còn rất thô sơ, chưa được gia công tinh tế, nhưng tối thiểu cũng có thể an thân rồi. Hàng lập đã có thể thở dài một hơi mà dừng tay lại. Lúc này đột nhiên hắn nhớ ra xong động thử, vội vàng nhân cơ hội này trở lại linh tuyền. Sau khi thấy con thú này đang ngủ say, liền ôm đi, sau đó bay ra ngoài mấy trăm dặm mới thả đi, để nó tự động trở về kỳ lân cát. Hàng lập sau khi kiến tạo đồng phủ, tạm thời chưa làm lối ra vào, cho nên sau khi trở lại, lập tức sử dụng năm lá cờ nhỏ cùng 10 viên linh thạch cấp thấp. Dựa theo phương pháp trình ngọc giảng, bay ra một tiểu mê tung trận, dùng trận pháp che giấu toàn bộ lối ra vào. Cứ như vậy từ ngoài nhìn vào chỉ thấy vách núi, căn bản không thể nào nhận ra được cái hang động này. làm xong phòng hộ cơ bản nhất, hàng lập mới dùng ngân kiếm làm thành một cái giường đá giản dị, nằm luôn trên đó là một giấc thật say. hắn thật sự có chút mệt mỏi. mấy ngày sau, hàng lập vẫn làm việc không ngừng. hắn trước tiên đi quanh khu vực phụ cận tìm một chỗ bí mật, sau đó gieo xuống một ít mầm linh dược. nơi này hắn cũng gieo một ít mầm linh dược được mang đến từ thế thụt, cũng có cả mầm của kỳ hoa dị thảo từ bách dược viên sưu tập được. chỗ này chính thức biến thành dược viên của hàng lập. Sau này các linh dược cũng từ đây mà ra Thời gian còn lại Hàng Lập từ trên núi Tìm ra được một ít đá cứng rắn Làm thành các dụng cụ bằng đá Chia ra mỗi phòng một bộ Cuối cùng mới tỉ mỉ chỉnh sửa lại các vách tường xung quanh Đem nguyệt quang thạch gắn lên trên Làm cho bên trong động phủ luôn luôn có ánh sáng Kể từ đó Động phủ của Hàng Lập cũng bước đầu hình thành Nhưng mà có một điều rất hiển nhiên Là năng lực phòng hộ của động phủ này Căn bản không chịu nổi một kích Thật sự không làm cho Hàng Lập yên tâm mà tu luyện Theo những ý muốn của hắn, tối thiểu cũng phải có được cấm pháp tương tự như của Bách Dược Viên mới được. Nếu không, trong lúc tu luyện, vạn nhất có ngoại địch xâm lấn, chẳng phải là cái đầu giữ không nổi sao? Hàng lập đối với trận pháp đúng là người ngoài cuộc, ngay cả trận pháp cơ bản nhất cũng chẳng ra sao, đừng nói đến là các loại cấm pháp cao cấp. Dĩ nhiên, hắn cũng không định học tập cái này. Phải biết rằng đạo trận pháp rộng lớn như biển, nếu nhân phân tâm ra mà học căn bản trong vòng 20 năm mới có chút thành tựu, bản thân tu luyện tuyệt đối sẽ chậm trễ đi rất nhiều Đây chính là tổn thất mà Hàng Lập không chấp nhận được. Thế gian này, có lẽ cũng có vài thiên tài vừa tu luyện trận pháp mà không làm chậm trễ việc tu luyện của bản thân, thậm chí có thể lấy trận pháp nhập đạo mang lại lợi ích cho bản thân. Điều này không phải là không có khả năng xuất hiện, nhưng ít ra đối với Hàng Lập tuyệt đối là không thể. Nếu hắn chỉ cần thoáng phân tâm ở phương diện khác, khẳng định chẳng còn tí hy vọng nào mà tiến vào cảnh giới kết đan kỳ. Nhưng vẫn còn chút may mắn chính là thế gian này còn có trận kỳ, trận bàn dựa vào pháp khí mà bố trí ra trận pháp. mặc dù phương thức này không thể bố trí ra được loại cấm pháp đại trận, nhưng hàng lập bây giờ cũng chỉ cần đến loại trận pháp phòng thủ tầm thường tiêu chuẩn này cho đồng phủ là có thể uyên tâm quá nữa rồi. hơn nữa có thể bố trí nhiều trận pháp lấy số lượng bù chất lượng cũng tạm ổn. thật sự ngẫu nhiên chính là thiên tinh tông của nguyên vũ quốc dương danh chính là nhờ vào mấy cái trận pháp này ở tu tiên giới, các loại pháp khí bố trí ra trận kỳ trận bàn cũng luyện chế ra không ít, chỉ cần dùng linh thạch là có thể mua được. Hàng Lập trong lòng đã có chủ ý sẵn, khẳng định nơi nào đó trong Thiên Tinh Tông có thể đáp ứng được nhu cầu của mình về các loại pháp khí cấm chế. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Hàng Lập dùng lục dịch để thôi thúc mấy nhánh dược thảo kia. Kế hoạch của hắn chính là mang một gốc linh dược ngàn năm đến Thiên Tinh Tông hoán đổi lấy vài thứ. Lần này cũng chỉ mang theo một gốc linh dược ngàn năm theo, nếu mang theo nhiều thì không khỏi làm cho người khác hoài nghi, tự tạo thành phiền phức không cần thiết. Sau hai tháng ngắn ngủi, Hàng Lập cũng tạo ra được một gốc linh dược ngàn năm sau đó hắn mang theo dược thảo cùng các thứ có thể trao đổi được hướng phương bắc mà bay đi ví dụ các tài liệu như sát ngô công cùng mặt dao nếu giá tiền thích hợp hàng lập cũng không ngần ngại đem trao đổi dù sao hắn cũng sẽ không phân tâm học luyện khí hàng lập ngữ khí phi hành mang theo áo choàng cũng vì đề phòng vạn nhất hơn 100 dặm đường đối với pháp lực của hàng lập bây giờ chỉ cần nửa ngày là tới tiến vào nguyên vũ quốc từ không trung hàng lập nhìn ngó nghiêng xung quanh thứ nhất là vì tìm phường thị của thiên tinh tông Ngoài ra là vì tò mò đối với nguyên vũ quốc, bất quá cảnh vật ở đây so với Việt quốc cũng chẳng có gì khác nhau mấy. Nguyên vũ quốc và Việt quốc đều giống nhau, cũng chỉ là quốc gia có diện tích trung bình. Hai nước này mặc dù không thể so sánh với một phần ba thiên la quốc và phong độ quốc, nhưng so với khương quốc và sát vân quốc thì lớn hơn nhiều. Loại quốc gia có diện tích lớn thì chỉ có hai nước, nhưng quốc gia cỡ vừa thì có hơn 10, về phần nước nhỏ thì còn nhiều hơn nữa. Các nước xung quanh có đến vài chục quốc gia nhỏ hơn nghe người ta nói ở tại địa phương xa xôi còn có cả loại quốc gia siêu cấp tồn tại to đến mức người ta khó tin mà hai phái chánh tà của tu chân giới Tại nguyên vũ quốc thực lực cũng tương đồng hai bên duy trì trạng thái cân bằng với nhau còn thiên tinh tông có thể gọi là một trong hạch tâm của chính phái thực lực không dưới hoàng phong cốc hàng lập đang suy tư về các việc có liên quan đến thiên tinh tông pháp khí hình lạ ở dưới chừng đột nhiên trầm xuống chậm rãi hạ xuống đất tựa hồ mất đi khả năng phi hành nhìn thấy tình hình kỳ lạ này hàng lập cũng không giật mình Ngược lại, lộ ra sắc mặt vui mừng, xem ra đã đến phụ cận của Thiên Tinh Tông Phường thị, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại cấm pháp không cho phi hành này. Quả nhiên vừa hạ xuống đất, Hàn Lập nhìn thấy cách bảy tám dặm, một cái phường thị so với phường thị của Hoàng Phong Cốc to hơn ba phần xuất hiện trước mắt. Phường thị của Thiên Tinh Tông phi thường kỳ lạ, so với Hoàng Phong Cốc hoàn toàn bất đồng, giữa trung tâm có một tòa nhà cao 230 trượng, các tòa nhà ở bốn phía chỉ cao bằng 1 phần 10 tòa nhà kia. Các phường thị này bố trí thành hình vòng tròn, Bởi vì tòa nhà ở giữa thật sự quá to lớn Cho nên Hàng Lập đứng cách 12 dặm Cũng nhìn thấy rõ ràng ba chữ tinh trần cát màu bạc Xem ra không cần hỏi cũng biết Đó là cửa hàng của chính Thiên Tinh Tông 12 dặm lộ trình chỉ thoáng chốc là Hàng Lập đến nơi Dựa theo thói quen Hàng Lập cũng không lỗ mãn hành động Mà từ từ đi vào trong phường thị Cũng để tìm hiểu kỹ nơi đây Không nói tới Chỉ mấy gian hàng nơi đây cũng đủ để làm cho Hàng Lập mở rộng tầm mắt Cũng muốn vào thử Một gian hàng luyện khí Tùy thời có thể tiếp nhận tài liệu của tu tiên giả, sau đó án chiếu theo yêu cầu của chủ nhân luyện chế các loại pháp khí. Hơn nữa, chiêu bài khẩu khí cũng không nhỏ, tự xưng là có thể luyện chế pháp khí cấp thấp đến loại đỉnh cấp pháp khí. Nếu luyện chế thất bại thì án theo giá trị tài liệu mà trả lại bằng linh thạch. Đương nhiên, nếu có người không có tài liệu cũng có thể trực tiếp mua lấy một kiện pháp khí bằng linh thạch. Lại còn có một gian hàng chế phù, khẩu khí so với gian hàng luyện khí kia không khác lắm, cũng là tiếp nhận chế luyện linh phù Lại còn một chỗ hơi kỳ lạ Chính là một gian linh thú viện Chuyên môn thuần dưỡng các loại yêu thú Thậm chí có thượng cấp yêu thú bên trong Nếu mua về làm hộ viện linh thú Cũng không phải là chủ ý tệ gì Ở phương thị này Số người không tính là nhiều Ở bên ngoài hàng lập chỉ thấy có khoảng 30 người tu tiên Thật sự có chút tiêu điều Mọi, Mọi người dường như, như đều đi đến, đi đến tinh, tinh trần, trần cát ở giữa, giữa thì, phải. thì phải Hàng lập trong lòng khẽ nói thầm Tuy nhiên hắn cũng không vội đi tới cái tinh trần cát kia Bởi vì gian hàng luyện khí kia thật sự khẩu khí quá lớn cửa hàng nếu luyện khí thất bại sẽ trả lại bằng linh thạch làm cho hắn có chút hiếu kỳ cho nên hàng lập sau khi đi một vòng không tự kiềm hãm được bước vào bên trong. gian hàng này không lớn chỉ có ba gian phòng và một gian hậu viện mà thôi. Hàng lập tiến vào bên trong thính đường thì thấy đã có một trung niên mặc nho phục ở bên trong đang cùng với một vị đầu tóc bạc trắng nhưng mặt đầy hồng quang thảo luận vấn đề gì đó. Bên cạnh còn có một tráng hán da ngâm đen đầy vẻ cung kính đứng chờ. Hai vị kia thảo luận rất sôi nổi mặc dù nhìn thấy hàng lập tiếng vào nhưng vẫn không để ý vẫn tiếp tục đàm đạo còn vị tráng hán kia thì rất nhanh tiến lên vài bước khách khí hỏi anh vị khách nhân này hẳn là muốn mua pháp khí hả hay là muốn luyện chế một kiện đầu tiên là ta muốn xem qua các loại pháp khí trong cửa tiệm của các vị cái đã sau đó mới quyết định hàng lập bình tĩnh lên tiếng dạ được anh vậy quý khách muốn xem pháp khí bậc trung hay là pháp khí bậc cao vậy hả tráng hạng thấy xin ý đã đến nhà cho nên sắc mặt có chút vui mừng hỏi đỉnh cấp pháp khí hơn nữa phải là tinh phẩm của đỉnh cấp pháp khí đó Hàng lập thanh âm không lớn, nhưng câu nói này đủ làm cho tráng hán trước mắt sững sốt. Ngay cả hai vị đang bàn luận sôi nổi kia cũng im lặng không nói chuyện nữa, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá hàng lập. Khách quan muốn xem đỉnh cấp pháp khí hơn nữa là tinh phẩm hả? Tráng hán phục hồi tinh thần, không khỏi nhắc lại lần nữa xem mình có nghe lầm hay không. Đỉnh cấp pháp khí không phải người thường có thể mua được, động đến cũng phải là vài trăm linh thạch bậc thấp. Một người tu tiên bình thường, cho dù là gom toàn bộ linh thạch cả đời cũng chưa chắc có thể mua được một kiện đỉnh cấp pháp khí. Mà hàng lập đây vừa vào đã muốn xem loại tinh phẩm Khó trách tráng háng này thất thố Tiểu hắc trở lại không được vô lễ với vị tiền bối này Lão giả tóc bạc kia rút cuộc nhìn ra được hàng lập là thân phận trúc cơ kỳ Sắc mặt không khỏi biến đổi cuốn quít quát tráng háng lui vào Tiểu lão nhi chính là chủ nhân của điếm này Tiền bối có vị cứ phân phó là được Vì lão giả này và nho sinh kia cũng chỉ mới là người tu luyện luyện khí kỳ Đột nhiên nhìn thấy vị cao nhân như hàng lập giá lâm không khỏi có chút bất an Không có gì Ngươi xem có thượng phẩm pháp khí nào tốt hay không Nếu là thích hợp thì ta muốn mua một hoặc hai món gì đó Lão giả nghe xong lời của hàng lập Nhất thời có thở ra một hơi dài Nhưng trên mặt có chút xấu hổ nói <cười> Chỉ sợ làm tiền bối thất vọng rồi Bỗng đến mặt dù có hai bác kiện đỉnh cấp pháp khí Nhưng chỉ là cái loại bình thường Không đáng gọi là tinh phẩm Lão giả này đối mặt với cao thủ trút cơ khí như hàng lập Không dám giấu giếm gì Chỉ có thể nói thật lòng Hàng lập nghe nói thế không khỏi lấy làm thất vọng. Bất quá hắn cũng thầm trách mình hồ đồ. Cái khẩu khí ở chiêu bài phía ngoài kia có lớn hơn nữa cũng chỉ là thủ đoạn quảng cáo cho sinh ý nhà người ta mà thôi. Chính mình thế nào lại tin như thế chứ? Hàng lập lắc đầu, xoay người muốn rời đi. Nhưng khi chưa đến cửa phòng thì không khỏi quay đầu lại nói một câu bất mãn. Nói như vậy, bên ngoài ghi là luyện chế đỉnh cấp pháp khí chỉ là hư ngôn thôi sao? Không không không, tiền bối hiểu lầm rồi. Bỗng đím buôn bán lấy chữ tính làm đầu. Chiêu bài bên ngoài đều là thật hết tuệ không phải giả dối chỉ cần có tài liệu thích hợp lão hủ đích xác có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí lão già tóc bạc thấy danh tiếng cửa hàng có nguy cơ hạ thấp vội vàng nói người có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí hả hàng lập cảm thấy hơi ngoài ý muốn trong mắt lóe lên điểm nghi vấn hắn còn tưởng rằng người luyện chế pháp khí là người khác không nghĩ tới lão giả này khó trách hàng lập không tin luyện chế đỉnh cấp pháp khí không giống như luyện trung cấp hay là thượng cấp pháp khí Lửa bình thường của thế gian không có khả năng luyện chế Mà là dùng tiên thiên chân hỏa hay là địa hỏa mà tôi luyện giống như luyện chế trúc cơ đan vậy mới có thể thành công Còn lão giả này đây, chính là cao thủ luyện khí kỳ Tiên thiên chân hỏa tuyệt đối là không có rồi Nơi đây cũng chẳng có chút nào có vẻ là có địa hỏa Vậy người này dựa vào cái gì để luyện chế đỉnh cấp pháp khí? <cười> Tiền bối đúng là lần đầu tiên đến cửa hàng của tự lão ca rồi Đương nhiên là không hiểu rồi Từ lão ca đối với đạo luyện khí thật sự là sở học sâu xa nghe, tuyệt đối không dưới các danh gia luyện khí của danh môn đại phái đâu. Từ gia mấy trăm năm qua chỉ cần nhị cấp sơ giai là có thể phụng ra yêu hỏa so với tiên thiên chân hỏa còn lợi hại hơn vài phần, cho nên luyện chế đỉnh cấp pháp khí không cần phải lo lắng. Nhỏ thị nãy giờ một mực yên lặng đứng một bên đột nhiên mở miệng trả lời thay lão giả kia, làm cho Hàn Lập thấy nghi hoặc. Yêu hỏa sao? Ta trước kia chưa từng nghe qua. Hàn Lập có chút khó tin nói. À, tiền bối có điều không biết rồi, dũng yếu quả luyện khí thậm chí luyện đăng đúng ra cần một chút kỹ xảo đặc biệt, thật ra là không được các đại phái thừa nhận, nó có thể gọi là tiểu thuật bàn môn tả đạo đó, truyền bá rất nghiêm ngặt, gia tộc chúng ta nếu không phải ngẫu nhiên mà được một con hỏa nha thì cũng không đặc biệt nghiên cứu về cái vấn đề này. lão giả tiếp lời nho sinh nói, giải thích rõ ràng cho Hàng Lập. Như vậy sao? Hàn Lập mặc dù nghe xong lời giải thích của đối phương, nhưng rốt cuộc chính mình chưa thấy qua cho nên vẫn nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ là Tiền Bối chính thật muốn luyện chế đỉnh cấp pháp khí hả? Lão giả nhìn thấy đối phương cúi đầu trầm ngâm, không nhìn được mà tò mò hỏi: "Vậy nếu như người có đủ tài liệu luyện chế đỉnh cấp pháp khí thì có bao nhiêu phần nắm chắc?" Hàn Lập ngẩn đầu hơi nghi ngờ hỏi: "Cái này còn phải xem phẩm chất của tài liệu nữa, cùng với yêu cầu của Tiền Bối đối với pháp khí. Nếu tài liệu bình thường" Yêu cầu với pháp khí cũng bình thường thì ta có một phần ba nắm chắc. Bất quá nếu luyện chế pháp khí mà thất bại thì cửa hàng sẽ không bồi thường tài liệu bởi vì khả năng thất bại rất cao. Bồi thường thật ra chỉ dành cho trung cấp và thượng cấp pháp khí mà thôi. Nếu không tiểu lão nhị sớm đã chết vì bồi thường rồi. Lão già thấy hàng lập hội vậy, tâm trạng có chút vui mừng, vội vàng nghiêm nghị trả lời. Phải biết rằng luyện khí cao thủ cũng giống như hắn, muốn nâng cao tay nghề thì cần đến nhiều loại nguyên liệu cao cấp. Càng luyện chế nhiều đỉnh cấp pháp khí thì lại càng dễ dàng nâng cao được tay nghề của mình lên. Mà vị cao nhân trước mặt này, mặc dù thanh âm có vẻ chưa phải lớn tuổi, nhưng vị này đúng là tu sĩ trúc cơ kỳ, vật đưa ra hẳn không tầm thường, điều này làm lão già kia rất chờ mong. Ta đúng là có một chút tài liệu để ngươi luyện chế, nhưng khi ngươi luyện chế ta phải ở một bên cạnh theo dõi mới được, bất quá ta cũng sẽ đứng uyên tuyệt không quấy nhiễu ngươi. Hơn nữa chỉ cần luyện chế thành công, ta sẽ để lại một phần nguyên liệu coi như là tiền thù lao cho ngươi. Không để người phải chịu thiệt thôi đâu Hàng lập trầm mặc một chút rồi hạ quyết tâm nói Với hàng lập mà nói So với việc đem mấy tài liệu này đổi lấy linh thạch Chỉ bằng trực tiếp luyện thành pháp khí thì thích hợp hơn Phải biết rằng đỉnh cấp pháp khí của hắn hiện giờ Mặc dù trong hàng đệ tử luyện khí kỳ xem như là nhiều Nhưng so với các tu sĩ trúc cơ kỳ khác Thì cũng không là gì Nhưng phỏng chừng cũng không phải là quá ít Đương nhiên là có thể rồi Tiện bối hẳn sẽ luyện chế luôn bây giờ chứ Tiểu lão bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hết. Lão già thấy Hàng Lập thật sự có thể để hắn luyện chế đỉnh cấp pháp khí, giấc thời cảm thấy kích động, ngay lập tức đồng ý với điều kiện của Hàng Lập, thái độ rất chờ mong. Ta còn có một ít đồ giật muốn mua, đợi công việc xong xuôi, sẽ quay lại đây rồi mới bắt đầu. Hàng Lập nghe xong lắc đầu nói. Tốt lắm, giảng bối cùng kính bồi, tiếp tiền bối. Lão già thấy Hàng Lập chưa muốn làm ngay bây giờ, không khỏi có chút thất vọng, nhưng lập tức khôi phục thần thái cùng kính nói. Hàng Lập cảm thấy mọi việc tạm ổn, cũng không muốn ở đây nữa, cáo từ đi ra khỏi cửa hàng. Chỉ mới cất bước được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ sau vọng lại. Tiền bối, xin tạm dừng bước. Hàng lập dừng lại, hơi do dự một chút. Sau đó quay người lại đã thấy vị nho sinh vừa rồi đang tươi cười nhìn hắn. Có việc gì không? Hàng lập trâu mày, thanh âm lạnh lùng hỏi. Hắn không thích cái chuyện vô cớ bị người khác quấy rầy. Dạng bối muốn hỏi tiền bối cần mua vật gì ở phường thị này. Đại hạ Dương Tử Lăng thường qua lại nơi đây, có lẽ có thể giúp tiền bối tiết kiệm không ít thời gian đó. Nghe xong lời này, Hàng Lập có ngoài ý muốn thầm đánh giá nho sinh, đột nhiên khinh khỉnh cười nói Người là kẻ môi giới sao? Mặc dù Hàng Lập đầu đội mũ, nho sinh kia không thể nhìn thấy rõ nét mặt Nhưng trong lời nói của Hàng Lập có chút vui vẻ, trong lòng không khỏi bồi hồi vội trả lời Tiện bối đoán được rồi, mặc dù giảng bối chỉ là đi lại ngẫu nhiên Cũng không có cửa hàng cố định một chỗ, nhưng tiện bối cứ yên tâm Hàng Lập hơi gật đầu nhưng lại thẳng nhiên nói Mặc dù ta cũng không ngại người có hay là có cửa hàng ta cũng không quan tâm nhưng lần này ta muốn rất nhiều loại trận kỳ trận bàn dường như cũng chỉ có tinh trận cát mới có loại tốt nhất tựa hồ cũng không cần ngươi giúp gì nho sinh nghe hạng lạp nói dứt lời ban đầu hơi ngỡn ra một chút nhưng sau đó cười nói <cười> <cười> <cười> tiền bối mới là ngươi gặp ta đó nếu không phải chắc phải mất không ít công sức rồi đó thiên tinh tông mặc dù về mặt trận pháp thanh danh không nhỏ nhưng không có nghĩa là tinh trận cát có được loại trận kỳ trận bàn tốt nhất Bây giờ tên trần các có không ít các loại trận kỳ, trận bàn, nhưng chủ yếu chỉ là của gia tộc tu tiên hoặc tán tu bình thường mà thôi. Dụng cụ tinh phẩm chính thức thiên tinh tông tuyệt sẽ không mang ra ngoài dễ dàng như thế, bởi vì môn phái họ căn cơ hoàn toàn dựa vào một đạo trận pháp. Nếu dễ dàng truyền bá ra ngoài thì sẽ làm cho người ngoài phát hiện được chỗ sơ hở của họ. Đối với họ mà nói đây không phải là chuyện tốt lành gì. nhô sinh giải thích, thỉnh thoảng lén nhìn trộm hàng lập nhưng trên hàng lập đội mũ che kính mặt, cho nên biểu hiện trên mặt không nhìn ra được. Nghe khẩu khí của ngươi, có vẻ như ngươi có thể tìm được cho ta những gì mà ta muốn. Tuy có chút ngoại ý muốn, nhưng thanh âm hàng lập vẫn bảo trì sự bình tĩnh, căn bản nghe không ra sự ngạc nhiên trong đó. Nhò sinh nghe vậy, đầu tiên là nhìn quanh quẩn vài lần, chú ý không có ai rồi mới hạ thấp giọng tỏ vẻ quỷ dị nói. Tiện bối nè, nếu tin tưởng tại hạ, tại hạ đích xác có thể giới thiệu cho người một vài bí điểm. Nơi đó bất cứ cái gì cũng có hết. Mặc dù trong đó có không ít vật có chút vấn đề về lai lịch, nhưng hàng hóa tuyệt đối là tinh phẩm. Tại hạ nghĩ tiền bối chắc sẽ hài lòng với nó. Bí điểm Hàng lập mặc dù thanh âm vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thật sự bị Nho Sinh kia làm cho kinh ngạc. Hàng lập mặc dù trước đây cũng nghe được không ít về các bí điểm này, nhưng thật sự đúng như Nho Sinh kia nói thì đây đúng là cơ hội để mở rộng tầm mắt. Vậy xem ra tiền bối cũng biết không ít chuyện về bí điểm rồi, <cười> như vậy là tốt rồi, không cần giảng bối phải nhiều lời nữa, ước chừng còn 2-3 canh giờ nữa là đúng vào lúc bí điểm mở một tháng một lần đó, tiền bối nếu muốn đi thì tài hạ sẽ lập tức dẫn đường. nho sinh thấy Hàng Lập cũng không tỏ vẻ gì phản cảm với bí điểm, trong lòng không khỏi mừng thầm, biết rằng 8-9 phần vì cách này sẽ đi theo. Không quá xa chứ. Hàng Lập đột nhiên hỏi, Không xa, chỉ cách phượng thị một dặm thôi, tiền bối đồng ý chứ. Nho sinh có chút hưng phấn, tìm cho một vị khách tiềm năng cũng có nghĩa là được một ít linh thạch rồi. Đi thôi. Hàng lập thở nhẹ ra, thanh âm lạnh lùng nói. Vậy tại hạ dẫn đường trước. Nho sinh mang theo sắc mặt vui mừng rồi đi lên trước. Nho sinh đi qua 7 căn nhà, rẽ đến 8 lần, sau đó mới dẫn hàng lập đến một gian hàng nhỏ nhỏ phía trước. Gian hàng này, cửa bên ngoài đóng chặt, trên cửa cũng chẳng có dấu hiệu gì, thoạt nhìn thường rất bình thường. Nhưng lão sinh lại hướng về phía cửa gỗ, vỗ tay vài cái theo tiết tấu, cửa phòng lập tức mở ra, một vị phụ nhân khoảng 30 từ trong đi ra. Vị phụ nhân này mặt mũi tầm thường, công pháp cũng mới đến tầng thứ 6 thứ 7 của luyện khí kỳ, thật sự là chẳng ra gì. Trương phu nhân, tại hạ dẫn một người đến, hắn cũng muốn tham gia đợt mua bán này. Vương Tử Lăng không đợi phu nhân mở miệng, vội vàng chỉ hàng lập đứng phía sau nói: Trường phu nhân nghe Vương Tử Lăng mang một khách mới đến, sắc mặt cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng, ngược lại còn chau mày, tựa hồ như không vui, nhưng nhìn rõ vị khách nhân đứng phía sau là Trúc Cơ Kỳ, thần sắc mới trở lại vui vẻ. Vị khách lần này hẳn là rất được vị Trúc Cơ tiền bối này, chắc không giống như mấy kẻ lần trước, một chút tài vật cũng chẳng có. Vì tiền bối này mời đến đây. Vị phu nhân kia, mặc dù tu luyện kém cỏi nhưng đối với hàng Lập cũng chẳng tỏ vẻ kinh sợ, dường như coi hàng Lập cũng chỉ là một vị khách hàng bình thường mà thôi tiền bối, tài hạ chỉ có thể đưa người đến đây thôi, phải cáo từ rồi. vương tử lằng bị phu nhân kia nói mấy câu, sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng hướng hàng lập từ biệt. hàng lập thoáng nhìn bóng nho sinh rời đi, trong lúc đó phu nhân bắt đầu bước vào phòng. bên trong phòng, bày bảy tám loại tài liệu luyện đan, luyện khí, trồng chẳng khác gì mấy gian hàng bình thường bày bán nguyên liệu. hàng lập đang cẩn thận quan sát, thì cửa phòng đã đóng lại. Phu nhân kia thân sắc nghiêm nghị nói: các hạ xin theo ta đến đây. Nói xong, phu nhân bước tới hai bước, đi tới góc phòng rồi vươn tay ấn vào mặt đất một cái, trên tay hoàng quang chợt lóe lên, trên mặt đất tách ra một cái động lớn, phu nhân mời hàng lập một tiếng rồi đi trước dẫn đường. Hàng lập thần sắc thoáng chút do dự, cuối cùng cũng cẩn thận theo sát sau lưng. Hàng lập vốn tính cẩn thận cho nên lúc nào trong lòng cũng rất đề phòng. Địa đạo rất ngắn, đi 10 trượng là đến một cái cửa đá không lớn lắm, hai bên cửa có hai gã hắc y nhân, trên mặt đều đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ. Hàng Lập quét mắt nhìn hai hắc y nhân này, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Hai kẻ này đúng là cao thủ trúc cơ kỳ như hắn, hơn nữa một người còn là trúc cơ trung kỳ, điều này không khỏi làm cho Hàng Lập kinh hải, đối với thực lực của bí điểm này cũng thấy kiên kỵ. Phụ nhân lại giống như không nhìn thấy hắc y nhân, trực tiếp đẩy cửa đá dẫn Hàng Lập đi vào, còn hai gã hắc y nhân kia cũng không mở miệng ngăn cản. Vừa tiến vào cửa đá, Hàng Lập ngay lập tức cảm thấy sự sững sốt. Một chiếc thảm màu đỏ tươi, tường làm bằng ngọc bích trắng, đèn lồng đỏ treo trên cao. Hết thảy giống như một nhà đại phú ở Thế Tục, nhìn không gian ở đây đủ hiểu chủ nhân là người rất biết thưởng thức. Đại sảnh hình tròn, đường kính chừng 10 trượng, bên trong bày 7, 7, 8 chiếc ghế dài, đã có mười mấy tu sĩ trang phục khác nhau ngồi ở đó. Ở đối diện tách biệt ra là một cái bàn trống, bên cạnh có hai ba cái ghế gỗ. Nhìn thấy Hàng Lập và phụ nhân tiến vào, mấy người trong đó cũng không thèm liếc nhìn Hàng Lập. Hàng Lập thoáng nhìn qua đám người bên trong không khỏi toát một hơi lạnh, sắc mặt đại biến. Những người này một nửa đều từ đẳng cấp trúc cơ kỳ trở lên. Lúc này Hàng Lập mới hiểu tại sao phụ nhân vừa rồi không để hắn trong mắt. Ở chỗ này hắn cũng chỉ tính là một người bình thường mà thôi. Các hạ tới thật đúng lúc đó, lần giao dịch này sẽ bắt đầu ngay thôi. Tiểu phụ nhân cũng không ở đây phụng bồi được, ta còn phải lên canh chừng. Phụ nhân nói xong liền dẫn hắn đến chỗ ngồi rồi bước ra ngoài. Hàng Lập bất đắc dĩ nhìn đám tu sĩ rồi cũng uyên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này hắn mới chú ý, tất cả các tu sĩ ở đây đều giống như hắn, mang mặt nạ hoặc mũ chụp che đầu để che giấu khuôn mặt, xem ra chẳng ai ngu ngốc muốn người ta nhận ra thân phận của mình. Bên trong sảnh đường, mặc dù không ít người nhưng hoàn toàn im lặng, không khí dường như ngưng tụ lại cũng có chút khẩn trương. Hàng lập thấy vậy cũng vô cùng thành thật, ngoài trừ trong lòng suy đoán, nơi này cũng không có người quen ra, cũng toàn tâm lưu ý cánh cửa gỗ ở bên trên bức tường đối diện, xem ra chủ nhân hẳn là sẽ ở bên trong đó chuẩn bị đi ra hàng lập ngồi đợi hai ba canh giờ thì cánh cửa gỗ phía sau rút cuộc cũng mở ra, từ đó lục tục ba người đi ra. Ba người này trang phục cũng không khác gì hai gã hát y nhân ở ngoài cửa, không thể nhìn ra ai là chủ. Lúc này bọn họ đến bên cạnh cái bàn tách biệt gần tường, người bên phải lên tiếng nói trước. Hoan nghênh các vị đồng đạo tu tiên giới hoan làm bổn điếm giao dịch, lần này có cả khách quen của bổn điếm, cũng có người lần đầu đến giao dịch, bất quá cũng không sao cả, bổn điếm sẽ làm cho các vị được hài lòng. Người bên phải nói xong, người bên trái lập tức tiếp lời. "À, lần giao dịch này quy củ không đổi, bổng điểm sẽ ra giá trước, sau đó các vị khách quan tùy ý mà đấu giá với nhau, nếu linh thạch không đủ cũng có thể dùng vật phẩm thay thế, nhưng trị cụ thể nhiều ít bao nhiêu đều do ba người chúng tôi bình phẩm, tóm lại là ai ra giá cao nhất sẽ có được vật phẩm này." Thanh âm người bên phải khác hẳn với người bên trái, tạo cảm giác cho mọi người không thoải mái, rất có thể là cố ý đổi giọng như vậy. Cuối cùng khi bổng điểm bán hết hàng hóa xong, Chính là lúc mọi người tự ý giao dịch. Nếu có gì muốn trao đổi, có thể tự tiến lên, tự mình mà trình diễn, tự giao dịch. Chúng tôi cũng không nhúng tay vào. Được rồi, bây giờ thì bắt đầu. Người ở giữa nói thanh âm thật hùng hậu, vang vọng toàn trường Lời nói vừa dứt, ba người này đi thẳng sang bên cạnh, sau đó phân biệt ngồi xuống ba chỗ. Cùng lúc đó, từ trong cửa gỗ đi ra một vị trung niên nam tử cao gầy, vẻ mặt rất khôn khéo. Người này đi lên hoa khang một tiếng rồi mới mở lời. <cười> Dựng đầu tiên do bản điểm chủ trì là kiện pháp khí quả dần kiếm.